Tác giả có thủ thị trước với tôi là như vậy. Anh ơi, con ma trong truyện hôm nay, á, nó đen dữ lắm. Cho nên tôi quyết tâm là tôi bận nguyên một bộ đồ đen cho nó từ áo tới nón. Để kể cho quý vị nghe, để coi coi. <cười> con ma này, nó đen theo nghĩa bóng hay là nó đen theo nghĩa đen? <cười> Thôi, vô chuyện nha quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma Lê Huy An xóm mã chạy người ta nói cái tôn xóm nghe ghê như vậy là vì cuối câu trạch có một cái gò rất là cao mà nó bằng đất nữa ngày xưa chuyên môn là chôn mấy người chết sông chết trạch không tìm được thân nhân đêm nay sương văng mờ mịt đặt quánh như sữa Nút chững cả ánh đèn vàng giọt hiêu hắt Từ vài ba mái nhà lá siêu vẹo. Chú Bảy Tèo Một người đàn ông gần sáu chục tuổi Là người duy nhất ở trong xóm này Dám đi sôi cá vào cái giờ mà người ta nói là ma quỷ động hành Chú có thân hình ôm um nhôm ốm nhách hả Nước giá thì đen Vì cả đời phơi mặt cho nắng mưa Tính tình thì làm lì ít nói nhưng được cái gan dạ, không sợ trời, không sợ đất. Đêm nào cũng như đêm nào, chú chống cây sào tre, chiếc xuồng ba lá nhẹ nhàng lướt đi trên mặt nước đen kịch yên ắng. Đàn con người trồi cái đàn pin cũ kỹ xuống mặt tịch, đôi mắt nhăn nheo của chú bỗng khừng lại Mặt nước vốn phẳng lặng như tờ, tự nhiên nổi lên những gợn sóng lật tăng nhưng mà kỳ lạ là Chúng không lan ra, mà lại đi ngược dòng, tụ lại, rồi xoáy thành một tròn tròn nhỏ, ngay trước mũi xuồng của chú. Cùng lúc đó, tiếng dế, tiếng nhái đang trầm trang tứ phía bỗng im bặt, Một luồng hơi lạnh đến thấu xương, từ dưới nước vả lên, làm cái đèn pin trên tay của chú Bảy trung lên một cách vô thức. Một âm thanh kỳ lạ, cũng đồng thời vang lên từ lâm dưa nước trầm rịch ở bên cạnh, nghe như có ai đó đang kéo một tấm lưới nặng trịch ướt sũng qua những tàu lá. Chú bảy trội đang qua, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy những tàu lá dạt nước đang đung đưa một cách bất thường, dù không hề có một cơn gió nào. Chú tạch lưỡi, đinh bụng quay xuồng về sớm thì chắc là con cá lóc nó quậy hay cái gì mà nó làm ồn dữ vậy trời. Thôi đi về. chú tự trấn an mình như vậy. cái nghề sông nước này, chuyện gặp mấy con vật lạ cũng là bình thường. nhưng khi chiếc xuồng vừa xoay được nửa vòng, toàn thân chú bảy trong cứng lại, chú chích chân tại chỗ. ngay giữa dòng nước, một tấm lưới đen ngòm to bản từ từ trồi lên khỏi mặt nước. trên lưới còn dương đầy trong treo nhấp nháp và tỏa ra một cái mùi tanh tưởi đến làm giọng. Tấm lưới tự động dặn ngàn, chặn hết mọi lối về của chú Từ dưới mặt nước, ngay giữa tấm lưới, một cái đầu tóc tai bù xù dính đầy sinh đất Mặt mày trắng bệnh từ từ nhô lên Đôi mắt của nó mở thọc láo, đỏ ngầu như hai hột máu, nhìn chầm chầm vào chú Bảy Rùng trần hơn, cái miệng của nó đang há trọng Rồi từng ngậm, từng ngậm nước đen ngộn hồi thối cứ liên tục tuôn ra câu dứt Chú Bảy cả đời chưa biết sợ là cái gì Vậy mà đêm nay Ông teo thì Hai hầm trăng cha vào nhau nghe lập cập Cây dầm tre trên tay của chú rơi tổm xuống nước Tạo nên một tiếng động duy nhất Phá tan sự tĩnh lặng chết chóc Đến ghê người Sáng hôm sau Khi những tia nắng đầu tiên Vừa len lỏi qua kẽ lá Ngộm vàng cá mặt trạch Thì người trong xóm đã thấy Một bóng người lụi cụi Ở cái chôi đất cuối trạch mã chạy Đó là ba lém Ba lém khoảng hai mươi tám tuổi Tướng tá cũng cao tráo Nhưng mà thân hình thì cũng ô nhách, ôm nhách ốm nhôm hả Kết quả của mấy năm làm ăn thất bại ở trên Sài Gòn Nước da anh ngâm đen chỉ xương chó Bù lại là đôi mắt sáng và lanh lợi Người ta gọi anh là ba lém Vì cái miệng của anh lúc nào cũng nhanh hơn cái não Nhưng được cái tính tình thẳng thắng không để bụng ai nói gì không dự ý là anh nói lại liền, không có để này. Sau mấy năm buồn bà đủ thứ nghề từ vụ hồ đến shipper mà cái túi vẫn không có một cắt, nợ nần thì trọng chất, anh quyết định khăn gói về quê làm lại cuộc đời. Thôi thì về nuôi dịch. Người ta nuôi dịch cất được nhà lầu, mua được xe hơi. Mình nuôi dịch chắc cũng không đến nỗi chết đói đâu. Nghĩ là làm Bà lém dốc hết giống liến còn lại Mua được ba trăm con dịch sim còn Cái giống dịch vừa dễ nuôi Lại vừa mau lớn Anh nhắm ngay con rạch mã chài Chỗ đó nước mênh mộc Cá tôm nhiều vô kệ Thêm dắn người qua lại Đúng là một sân chơi lý tưởng Để đàn dịch của anh phát triển Anh hy hụt cả buổi sáng Dùng mấy cây tràm Lưới B40 cụ trích quay là một khoảng đất rộng, gian bờ trạch làm chuột. giữa khu đất, anh dựng một cái chòi tháp đơn sơ đủ để che mưa che nắng và ngã lưng bụi đẹp. nhìn thành quả của mình, bà lém chống nạnh thở ra một hơi, miệng thì cười toe toét. <cười> xong, từ nay đây sẽ là gian sơn của bà lém và ba trăm anh em dịch của tao. <cười> anh mở với cái lồng. Lùa bệ dịch con kêu chiếp chiếp ra khỏi chuồng Tụi nó thấy nước thì mừng trở Ao ao nhảy xuống rạch, Lội bơi tung tăng Bà lém ngồi trên bờ Nhìn đàn dịch của mình mà lòng đầy hy vọng. Anh không hề hay biết Mọi hành động của mình Từ việc dựng tròi cho đến việc thả dịch Đều đã lọt vào mắt xanh Của một kẻ đang vô cùng ngứa ngáy khó chịu Bên dưới lòng đất đen ngòm, Nơi ánh mặt trời không thể xuyên thấu Là một thế giới khác Nước ở đây lạnh lẽo và đặc quánh Mùi sinh non Dài ba dông ma trẻ còn chích đuối thân hình mờ ảo Đang ngồi co trò dưới một cốc trà mục, Thỉnh thoảng lại trên lên Những tiếng ai quán não nề Và ngự trị của cái lãnh địa âm u này Chính là Đại ca Út Lưới Hồn ma của hắn Không giống như những dông linh khác Nó to con và đậm đạch hơn Lơ lửng giữa dòng nước quân người vẫn còn quấn chằng chịt những sợi lưới đen sì. Hồi còn sống, Út Lưới là một tay giăng lưới có tiếng, nhưng cũng nổi danh khắp vùng vì tính tình cộc cằn ngang ngược. Hắn chết năm 30 tuổi trong một lần đi gỡ lưới lúc trời mưa lớn, trượt chân té xuống rạch, bị chính tấm lưới của mình quấn chặt lấy người mà chết ngạt. Chết trùm, mà cái tính đại ca của hắn vẫn không trội. Hắn tự cho mình Là chủ của cái trạch mã chạy Dông nào đi ngang qua trạm thu phí Mà không đóng tiền Lãng cho ăn đòn Tới lúc bà đến tới Út lưới tức đến sôi cả ruột gan. Hắn lướt vòng vòng dưới đáy trạch Cái mặt mà trắng bạch nhằn chó Hai con mắt đỏ lùm Lông lên sọc sọc Cái thằng cha mặn dịch nào vậy Không biết hả Dẫn nguyên một bài dịch tới đây cắm ruột Cụi nó bơi rồi Làm đục ngầu nước của tao Ăn hết tôm cá của tao Chả dậy Sáng nào cũng nghe tụi nó kêu ấm um sùm Nhất cả cái đầu ma à. Tối qua Tao mới hù cho thằng cha bảy tèo Một trận sợ cần chết luôn Tưởng đâu cái trạch này sẽ được yên tĩnh Ai vậy Sáng lại Lồi ra thêm thằng quý này Một dòng ma con nít Là một thằng con trai Khoảng chừng 10 tuổi Nó thấy đại ca có vẻ bực bội Liền bơi tới gần dọc lý nhí Dạ thưa đại ca Có chuyện gì mà Nhìn đại ca có vẻ khó ở trong người dữ Út lưới trượt mắt Cái bóng của hắn như to đa thịp Làm dòng ma nhỏ bé kia sợ đến co trúng lại ừ. Mày hỏi ngu vậy Mày không thấy trên bờ Có cái thằng cha mới tới hả Nó còn đem theo một bầy giặt dịch nữa kìa Tụi nó mà ở đây <cười> Sớm muộn gì, cây trạch này cũng thành cái ao dịch Còn gì là gian sơn của tao nữa Hắn nhìn lên mặt nước, nơi bóng của đàn dịch bơi lội Mỗi tiếng quát quát của chúng như một mũi dao đâm vào đỗ tai ma của hắn Không được Út lưới gặp định dưới nước Làm đám sình non dưới đáy bị khuấy động, nổi thành từng một bóng Tao phải cho cái thằng cha này biết tay Phải cho nó biết Cái trạch má trai này Là của ai Hắn nhìn dông ma nhỏ bên cạnh Tra trẻ ta đây. Mày coi nè Tội này Đại ca của mày sẽ ra tay Dẹp loạn hết cái đám dịch đó cho mày coi nè Nói rồi Hắn lao đi trong đàn nước đục, Cái bóng đen của hắn Và mới lưới cách nát khuất dần Vào nơi sâu thẳm nhất của con trạch Hắn phải đi triệu tập binh lính chuẩn bị cho một kế hoạch ma quái, một màn chào sân để cho cái gã liều mạng trên bờ biết thế nào là rẫy đầu. Sau khi hà quyết tâm, út lưới không chần chừ, một đại ca chân chính không thể nào để cho kẻ khác chiếm đất, giành chén cơm của mình như vậy. Hắn biết để thực hiện đại kế đòi lại giang sơn, một mình hắn là không đủ, cần phải có đàn em, phải có binh lính, cho dù đám lính đó có hơi trời ơi đất hửi chút mục tiêu đầu tiên của hắn là ma tư gà út lưỡi bay một phèo dưới lòng trạch cái bóng đen kịch của hắn lướt qua mấy con cá linh đang ngủ trưa cũng phải giật mình bởi tán loạn hắn trồi lên ở một con mương nhỏ ngay phía sau nhà chị tắm mập chỗ này không khí đặc quánh mùi phân gà và tiếng gạt máy cục ta cục tát đòi ổ đây Chính là địa bàn hoạt động của tư gà Hồn ma của tư gà So với út lưới Thì mờ nhạt và yếu ớt hơn nhiều Nó ôm nhòm ôm nhách Cái bóng ma cứ như một làng khói Lúc ẩn lúc hiện sau bùi chuối hột Đôi mắt của nó Thì lúc nào cũng láo liên Nhìn ngang ngó dọc như Sợ bị ai bắt gặp vậy Thỉnh thoảng, dai của nó lại giật lên một cái Miệng bất giác phát ra tiếng Cục ta, cục ta, cục ta, cục ta Đầy ám ảnh Tư gà chết tức tử Hồi còn sống Nó là một tay trộm gà chuyên nghiệp Nhưng đêm đó xui sao Đụng nhằm con gà trống thiến chiến thần Của nhà chú Bảy Tèo Con gà đó không thèm cái báo động Nó bay lên dùng cặp cửa sắc như dao lam Mổ thẳng vào hai con mắt của tư gà Nó quảng quá té ngửa Chưa kịp định thần Đã bị nguyên một bầy gà mái bu lại Con thì mổ Con thì cào Con thì làm thịt nó Nguyên một tập thể làm gọi nó Cho tới khi nó chết. Từ đó hồn ma của tư gà cứ lẫn dẫn Quanh mấy cái chuồng gà trong xóm Không phải để trộm Mà là để ngắm từ xa cho đỡ thèm. Nhưng hệ thấy con gà nào mà nó lưu mình Là nó lại sợ hãi đến hột siêu phách lạc Út lưới đáp xuống nhẹ như một tàu lá chuối khô Cái giọng ồn ồn ra quay Ê Thằng ma Lại đây biểu mày tư gà đang máy mê nhìn con gà máy mơ của chị tám nghe tiếng là thì nó giật bắn mình suýt nữa thì tan thành khói nó quay lại thấy cái bóng đen sì của út lưới thì trung linh như cầy sấy dạ hey, hey, yeah. đại ca cô ta cô ta cô ta hey, đại ca kêu em có chi không mà đại ca thấy con gà máy kia hôm đại ca Nó đang đá lông nhèo với em đó Hãy cục tác, cục tác, gà chỉ tay về phía con gà máy đang bởi đất Đôi mắt nó lộ rõ vẻ kinh hoạt Út lưới nhìn theo Thấy con gà không có gì đặc biệt Hắn bực mình chửi Nó lượm hay là nó đá lông nhèo Thì kệ cha nó Mày là ma hay là con trùng vậy? Hả? Mau lại đây biểu mày Tư gà lích cái dông của mình đại gần Mắt vẫn không dám rời con gà mái. Dạ đại ca Em nghe đại ca biểu đây út lưới hất cái mặt ma lên Ra dẻ bề trên Có phi vụ này Cho mày lá Số mình Mới có một thằng cha Tới cấm vụ Nó nuôi nguyên một bầy dịch trời đánh luôn Làm náo loạn cả cái rạch của tao Tối này Mày phải đi theo tao Cho nó một bài học Nghe Nghe tới cái chuyện đi đánh lộn Mặt tư gà tái mét hey, hey, hey. Dạ Thôi đại ca ơi Em yếu bông vía lắm rồi <cười> tác <ta, cậu> quá <cười> Em sợ lắm Không chơi <cười> Sợ cái gì Tao đi với mày Mày sợ cái gì Xong việc Tao cho mày nguyên một con cá trô động bư như thằng ăn mập luôn Mày chịu không Nghe tới cá trâu động Đôi mắt tư gà sáng trực lịch Nó là ma đói Quanh năm có ai cúng kiến gì đâu Lời đề nghị này quá là hấp dẫn rồi Nó nuốt trước bọt ưng ưng Cái nỗi sợ dường như Cũng dơ đi một nửa He he Dạ Vậy em đi Nhưng mà đại ca Phải bảo vệ em Út ngang he <cười> he Biết rồi, nói gì quá Tuyển được tân binh thứ nhất Út Lưới lại bay đi tìm mục tiêu thứ hai Ma nữ sáo dừa Hồn của 6 dừa thì tội nghiệp hơn Cổ là một thiếu nữ mới 18 đôi mươi Chết quang chỉ đang nằm trọng hóng mát ở dưới cốc dừa Thì bị một trái dừa khô trụng trúng đầu ngẫm củ tỏi tại chỗ Mà ngẫm rồi hồn của bà vẫn lẫn quẩn quanh mấy cái dừa trong xóm Tính tịnh thì trở nên đảng trí hay quên lắm Đặc biệt, trên cái đầu ma của bà Lúc nào cũng có một cái u bánh lớn gì nè Nó mờ ảo, không bao giờ tan được Tỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên xoa xoa cái u đó một cách vô thức gì đó Út lưới tìm thấy sáu dừa đang ngồi trên một tàu lá dừa Miệng lẩm bẩm đếm đi đếm lại mấy trái dừa non Ê, nhỏ kia Đi theo tàu Nhanh lên Mày đếm 8 năm rồi ha Chưa hết được một cây nữa mà ngồi đếm hoài Sáu vừa giật mình suýt nữa thì rớt khỏi tàu lá Cô ngơ ngác ngẩn lên Đôi mắt trong veo Nhưng có phần vô hồn Dạ đi đâu vậy đại ca Đi lẹ đi bớt khỏi Có việc cho mày làm đây nè Nhanh lên Sáu vừa nghiêng đầu xoa xoa cái u Mà việc gì mới được chứ Có khó không Em hay quên lắm á Em sợ em làm hỏng được đâu. Không có khó, dễ ẹt, dễ hơn là mày ngồi đếm dừa nữa. Mày chỉ cần đi theo tao, tao biểu gì làm đó. Xong gì, tao cho mày một nải chuối ứ, nghe. Nghe tới chuối, sáu dừa vỗ tay. Ý, chuối hả? Em thích ăn chuối nhất trên đời. Dạ được rồi, em đi liền. Tập hợp đủ binh lính, út lưới dẫn hai đứa về tổng hành dinh với lộc Trạch. Cái không khí âm u, lạnh lẽo nơi đáy nước, làm tư gà và sáu dừa có chút trung sợ. Út Lưới ngồi chém dậy trên một tảng đá phủ đầy treo phục, trai vẻ một vị quân sư, bắt đầu phổ biến kế hoạch. tôi phải nghe cho rõ đây, tối này, đúng giờ tí, ba đứa mình sẽ lên bờ nhát cho cái thạch trà đó, sợ té đáy trong bụng. Sáng mai, nó phải dọn cái đại dịch của nó đi chỗ khác, hiểu không? hắn dừng lại nhìn hai đứa đàn em với vẻ mặt đầy tự tin kế hoạch như sau thằng tư gà mày sẽ dùng thiết đầu công của loài gà giả tiếng gà cai nửa đêm cho nó thức ông chờ nó không tài nào nó ngủ được luôn còn con sáo dừa mày sẽ dùng tuyệt kỹ dưa rơi tự do lăng mấy dừa, dòng cái dừa lồng vòng cái chọi của nó tạo ra tiếng độc ma quái còn tao "Tao sẽ hiên nguyên hình cho nó thấy thế nào là chủ của cái trại này." "Sao? Thấy cái hoạch hoàng hảo không?" "Hả?" Tư gà sáo vừa chỉnh châu mặt ngơ ngác. "Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà sao tụi nó thấy sai sai cái gì đó?" Tư gà trung chảy lên tiếng trước. "Hê. Hey, thưa đại ca, nhưng lỡ nó có nuôi gà thì sao?" Tụi nó mà gái, là em xỉu ấp xỉu đau tại chỗ luôn á. Cô <cười> ta, cô <của> ta. <cười> Út Lưới chưa kịp trả lời, thì xóa dừa cũng gãi cái u, thắc mắc. Dạ, mở đó, làm gì có cây dừa nào đâu anh. Toàn là cây tràm với cây sậy không à. Út Lưới nghe xong mà tức đến nổi cái giọng của hắn muốn phình to trà hắn gặp lên làm nước xung quanh nổi sóng trời ơi tụi bay chỉ cần làm theo tao là được rồi không cãi heo thằng tứ gà nó nuôi chình chứ không có nuôi gà mày sợ cái mã cha của mày hả còn mày nữa con sáo dừa không có dừa thì mày lấy xình mày do lại rồi mày chọi vô đầu nó mày hiểu chưa cứ vậy mà làm Đứa nào mà làm hỏng chuyện Thì đừng trách sao Lưới của tao lại rách thêm dài chỗ Hiểu không Bị đại ca nổi giận Hai hồn ma tội nghiệp không dám cãi lại Chỉ biết cật đầu trăm trách Kế hoạch tác chiến đầu tiên Dù có phần sơ sài và ngớ ngẩn Đã được thông qua Trong sự quan mang tột độ của hai tên binh lính Đúng giờ tiếng Khi dần căng quyết Lấn mình sau những đám mây đen kịch màn đêm ở đạch mã chài đã trở nên đặc quánh như hụt nút. gió lạnh khẽ trích qua chất lá của cái trò dình mang theo hơi sương ẩm ướt và cái mùi bùn non nồng nàn từ dưới trạch bốc lên. tiếng côn trùng cũng im bặt nhưng lại không gian cho một sự tĩnh lặng đến ghê người, một sự tĩnh lặng báo hiệu có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. từ dưới mặt nước đen ngập ba cái bóng ma mờ ảo Lập lẹ trong sương lén lút. Rồi lên Dẫn đầu là đại ca ốc Lưới Cái dòng của hắn trông có vẻ đồ con hơn hẳn Những sợi lưới trách vẫn còn quấn quanh người Đôi mắt đỏ trên của hắn Quét một dòng đầy vẻ hăm dọa Theo sau là tư gà Hồn ma Úc Nhân Úc Nhách cứ trung lên từng chập Mặt không dám nhìn thẳng mà cứ liếc ngang liếc dọc. Cuối cùng là 6 dừa cô nàng vẫn giữ cái vẻ mặt ngơ ngác, tay vô thức xoa xoa cái u mờ ở trên đầu của mình, út lưỡi hất mặt về phía cái trọi lá, nơi bà đếm đang ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn ra hiệu cho chiến dịch bắt đầu, Tư càng nhận lệnh, cái dòng cụ đó trung lên bận bận. Nó hít một hơi thật sâu Cũ nén nỗi sợ gà cố khủ trong tâm càng Ứng cái cổ ma của mình ra Rồi trạch hết sức bình sinh Để thực hiện nhiệm vụ gáy hù dọa người ta Một âm thanh không thể nào thảm quạ hơn nhạc địch Nó không phải là tiếng gáy quay trẻ Cũng không phải là tiếng gà dịch mà làm mọi âm thanh hỗn tạp, lai căng giữa gà, và dịch và tiếng rên rỉ của một kẻ bị bóp cổ. cái tiếng cục tác sợ hãi cuối câu đã phản bội lại toàn bộ sự cố gắng của nó rồi. đàn dịch trong chuồng đang ngủ, nghe tiếng động lạ thì giật mình tỉnh giấc. thay vì sợ hãi, tụi nó lại tưởng có đồng bọn mới đến, liền hồ dâu kêu lên in ỏi. Tiếng dịch kêu đồng thanh còn lớn và trang hơn cả tiếng gà gáy ai vô của tư gà. Bên trong trò, bà lém đang say giấc bị tiếng ồn ào làm cho bực bội tỉnh dậy. Anh ngồi bật chạy, gãi gãi cái đầu thối buộc của mình, miệng lẩm bẩm chửi. Trời đất ơi, con gà mất dạy, nào mà đêm hôn gái vậy trời đã Đáng vậy mà còn gái dở thấy mẹ luôn nữa, làm mất ngủ à. Khó chịu gì đâu á đặt gây dở rồi mà còn làm cho nguyên bài dịch của tao Nó mất vũ theo Bà nụ cha mày con gà Anh dắt cái đèn nguyên Quể quậy bước ra ngoài Ánh đèn lia một vòng quanh chuột dịch Không thấy gì có khả nghi Đang dịch thấy ánh đèn Thì lại càng được nước làm tới Kiều lớn hơn Bà lén bắt đầu ngào cá Tắt đèn rồi vào ngủ tiếp Trong miệng vẫn không quên chửi thầm Cái thằng cha hàng xóm nào đó nuôi con gà mà không biết dạy Thấy chiêu đầu tiên thất bại một cách nhục nhã Mặt út lưới đen lại như đít đồ Hắn trừng mắt nhìn tư gà Cái nhìn sắc như dao Làm cái hồn ma tội nghiệp kia sợ đến muốn đái trong quần Hắn không nói gì Chỉ dẫn giữ tra hiệu cho sáu dừa Đến lượt sáu dừa Cô nàng lúi húi ngồi xuống bờ trạch Dùng hai bàn tay ma quái của mình dóc bộ cùm sình tròn bự bằng trái dừa, cù nắng nắng do do cho nó tròn tròn, cái mùi hôi thối của sình bốc lên độc đặc. Sau rồi cô đứng dậy lấy đà nhắm thẳng về phía cái chòi của bà lén rồi dùng hết sức bình sinh quăng mạnh. Một tiếng động giang lên, nguyên cụ sình không trúng vào vách đá mềm mại như dự tính, do trời tối với lại cái tính hay đạn trí sau dừa ném trật lắc. Cuộc sinh bay thẳng lên trời Rồi đáp xuống ngay cái mái chòi Tạo ra một tiếng động Còn lớn hơn cả tiếng của dịch kêu Lần này thì ba ném không chỉ bực mình nữa Anh nổi điên thật sự rồi Trời ơi Cái thằng nào mà chơi mất dạy vậy Tưởng tao ngủ rồi pha hả Tụi mày ném đá dấu tay đúng không Hả Cái thứ tiểu nhân Yêu ma quỷ quái gì đâu không mà Mẹ nó Anh nghĩ ngay đến đám con nít cho doi ở trong xóm hay bài trò phá phách. Anh vội chụp cây chỉ ba mũi chuyên dùng để đâm cá, hùng hổ chạy ra ngoài. Tao mà bắt được tụi bay ha, làm tụi bay chích cha với tao nghe Tao xiên cho tụi bay mỗi đứa thêm một cái lũ đích nữa đó, nghe chưa? Thấy bà lém sông trà chiếc cây dịa sáng đón trên tẩy, ba dông ma sợ đến hùng bay phách lại. Tụi nó không ngờ cái màn hù ma của mình lại biến thành một cuộc săn ma của người trần Chạy, chạy mau tụi bay Nó xiên mình một cái Là không biết đi được nào luôn đó Chạy lẹ <cười> Út lưới hét lên thất thành Quên cả cái vẽ đại ca thường ngày cả ba vội vàng lặn ôm xuống nước Út lưới lằn gấp quá Cái chân ma của hắn Đã dướng vào một bụi sậy gian bờ Lây quay một hồi mới cỡ ra được Bộ dạng vô cùng thảm hại Bà lém chạy ra Nhìn quanh không thấy bóng người nào Chỉ thấy một cuộc sình tổ chản đang nằm trình ịnh ở dưới đất. Bên cạnh là một dạch nước nhấp nháp. Anh đâm cuộc xịt lật, bóp đát trong tay, nghiến răng tràn cát. Má tụi bay đợi đó. Mai tao sẽ đi mét ông thủ trưởng. Cho mỗi đứa tụi bay ăn đòn tét nít luôn. Quý yêu gì không. Anh vẫn đinh ninh đó là trò phá hoại của đám trẻ con. Nhưng dưới lòng trạch, út lưới tập hợp lại tàn quân. Mang chào sân tất bại thảm hại Không những không hù được ba lém Mà ngược lại Còn bị hắn hù cho chạy có cợt. Út lưới tức đến nổi Cái dòng của hắn cứ bốc lên từng làn khói đen bằng ảo ta không thể tin được Ba cột mà Mà không nhát được một thằng người Nhục Nhục Nhục không thể tạ Nhục như quỷ Lộn Nhục như Nhục như ma À, à. Tư gà da sáu vừa chỉ biết cúi đầu im lặng, Không dám hó hé nửa lần Tụi nó biết cơn thịnh nộ của đại ca sắp sửa đồ xuống Kế hoạch đơn giản như vậy Mà tụi bay cũng làm không xong nữa Út lưới tiếp tục la lỗi Một thằng Thì gái y như con dịch đất Còn một đứa Thì tay chân có vấn đề Chội xình vô dách không chọi Đi trội lên nóc nhà của người ta Tụi bay đúng là cái đồ ăn hại mà <cười> Hắn đi qua đi lại dưới đáy trạch, Cái đầu ma của hắn như muốn nổ tung Hắn biết Muốn đuổi được cái thằng ba lém cứng đầu kia Cần phải có một kế hoạch khác Một kế hoạch ghê trận hơn Kinh hoàng hơn Một kế hoạch sẽ khiến cho ba lém Phải sợ đến nỗi không dám bén mạng Tới rạch bá chai này được Lần này Tao phải cho nó thấy địa ngục trần gian là cái gì. <cười> Sau đêm chào sân thảm quạ không khí dưới lòng trạch mã chạy trở nên nặng nề như đèo đá. Út lưới tức đến nổi, cái trong của hắn cứ bốc lên từng lần khói đen kịch, lượng lờ quanh cái tổng hành dinh dưới đáy trạch. Hắn không thể nuốt trôi cục thức này. Ba hồn ma mà không hù được một thằng người trật mắt thịt, đã vậy còn bị nó chửi cho một trận. Cái tinh đồn này mà đồn ra cái giới giang hồ ma quỷ Thì mặt mũi đại ca của nó biết để vô đâu chứ Hắn nhận ra Ngác ma kiểu du kích riêng lẻ sẽ không bao giờ ông thua Với cái thằng ba lém gan lì kia Lần này Phải là một cú tổng tấn công Một đoàn xăm xét kinh thiên động địa Một màn hù dọa Sẽ đi vào sự sách cõi âm Của cái xóm mã trại này Hắn quyết định dời phòng tác chiến tổng hành dinh dưới đáy trạch quá tầm thường không xứng với một kế hoạch vĩ đại của hắn hắn triệu tập hai đứa đặc em lên một gò đất âm um trầm nằm sâu ở trong đám giữa nước nơi có một ngôi mộ vô danh cỏ dại mọc cao tới ngực đêm ở đây lạnh thật tiếng gió trích qua mấy kẽ lá nghe thấy gớm dữ lắm không khí thì vô cùng thích hợp cho một buổi hội nghị ma quái tứ gà và sáu dừa theo sau đại ca Hai cái dòng cứ co rúm lại gì sợ Tôi đã biết Sau thất bại đêm qua Đại ca chắc chắn sẽ không để yên Quả nhiên Vừa đáp xuống cò đất Úc lưới đã quay phát lại Đôi mắt đỏ lồn của hắn Chiếu thẳng vào hai đứa đàn em Tụi bay Nhìn lại cái bản mặt của mình đi Hắn gặp gừ, Cái giọng ôm ôm của hắn Giang giọng trong đêm Tao đã lên một kế hoạch hoàn hảo như vậy Một kế hoạch mà ta nói trời lông đất lỡ Không có một kẻ hở Vậy mà tôi bay làm tét nó Lộ ra nguyên một kế hoạch của tao <cười> Một thằng Thì gái như dịch đực Một đứa Thì biết không Rồi cuộc sình của hồng trung nữa Nhục Nhục như con cá đột vậy đó tôi gà sợ đến nổi Cái dòng của nó trùng lên lấp bắp phần buồn Hay dạ và tài tại con gà em còn ám ảnh con gà nên chưa sửa được giọng. Đại ca thông cảm. Cụp ta, chụp ta. Sau vừa cũng vội vàng xoa xoa cái u trên đầu giọng méo máu. Dạ, dạ. tại tại tối hôm à em không thấy đường chứ bộ. Nhớ lại Cục sinh nặng muốn chết luôn Em cầm mà Muốn rớt luôn cái tay ma ra ngoài nè Im Im hết cho tao Út lưới là lớn ác cả tiếng gió Thất bại là lại người ta y lộn Thất bại là mẹ thành công Hiểu không Lần trước Chỉ là tao cho tụi bay Nháp thôi Lần này Mới ra tay thật sự đây nè hắn đi qua đi lại trước cô mộ trù dành dáng trẻ đăm chiêu như một vị quân sư đang dập ra một trận đột bát quái hắn dừng lại quay sang hai đứa đặc em vẻ mặt đầy bí hiểm và tự mãn hắn trịnh trọng tuyên bố lần này chúng ta không hành động riêng lẻ nữa chúng ta sẽ hợp thể tư gà và sấu dừa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu hợp thể lãng mẽ gì Sao vừa ngây ngô hỏi Dạ mà hợp thể là sao đại ca À, à Giống như là Mình trộn gõi á hả Trộn cây đầu của mày chứ trộn à. Hợp thể có nghĩa là Ba đứa chúng ta sẽ kết hợp ma lực lại Tạo thành một thực thể duy nhất Một con quái vật Bất khả chiến bại, Một con thủy quái thật sự Hiểu không Hắn bắt đầu diễn tả về con quái vật Trong trí tưởng tượng của mình, giọng điệu ngày càng hăng say và trùng trần. Nó sẽ từ dưới lồng đáy trôi lên. Thân hình đó sẽ cao hơn cả cái nóc tròi của thằng trà đó. Mình mẩy của nó sẽ bám đầy sinh lầy và trông trường. Tay chân sẽ dài ngoằng với những mông vuốt sắc nhọn Và đôi mắt, đôi mắt của nó sẽ đỏ rực. Như hai cục thang học Nhìn thẳng vào cái bản mặt của thằng bà Lê Âm Kế hoạch nghe có vẻ rất hoành tráng và đáng sợ Tư gà và sáu vừa nghe mà luôn tức bọt hừng hực. Trong lòng vừa sợ hãi Vừa có chút thán phục sự sáng tạo của đại ca Tư gà vẫn còn lo xa ruột trẻ hỏi Dạ Nghe ghê quá đại ca he. Vậy Tụi em phải làm gì trong con quái vật đó Cô ta, cô ta, Út lưới vào cái ngực ma của mình Một cách đầy tự hạ Tụi bay Không cần phải làm gì nhiều Cứ nghe lệnh của tao Tao Với siêu trí tuệ và ma lực hùng hậu Sẽ là trung tâm Là bộ não Là hình hài chính của con thủy quái Còn mày Tư gà Mày sẽ là hai cánh tay Mày sẽ phụ trách việc cào cấu, Dùng dễ cho thêm phần ghê rợn Rồi hắn quay sang sáu giữa Còn mày Con nhỏ đảng trí kìa Mày sẽ là cây miệng Là bộ loa phát ra âm thanh của con thủy quái Nhiệm vụ của mày là gầm lên Là hét thật to Thật oai phong Cho cái thằng bà lém nó sợ thấy cha nó luôn Con gái tụi mày Có cái giọng ai vua Là hét đã sở trường rồi Cứ vậy mà phát quy đi Hiểu không Cái logic phân công nhiệm vụ của Út Lưới thật không thể nào đỡ nổi Nhưng hai đứa đàn em nó không dám cãi Sao vừa vẫn còn tắc mắc Dạ nhưng mà lỡ... lỡ su em quên hết rồi sao đại ca Hay là à, em lỡ em quên cái em lộn qua tiếng mèo kêu như hôm bữa rồi sao Út Lưới trợn mắt Mày có cần tao đi kiếm thuốc bổ não cho mày uống không còn điên Không có quên Không có lộn gì hết Khi nào tao biểu la Là mày la liền Không cần mày phải động não Hiểu chưa Thì lúc đó Đứa nào mà làm hư chuyện Thì đừng trách sao tao ác Tao cho xuống đáy gạch Làm mồ cho cá trê Thì đừng có nói nghe chưa Để chắc ăn uống đứa quyết định Cho cả bọn tập vật Ngay tại gò mã Rồi Ba đứa chụm đầu lại Tập trung ma lực Hợp thể Theo lệnh của đại ca, ba hộ ma từ từ bay lại gần nhau Một luồng khói đen mờ ảo bắt đầu bao bọc lấy chúng Chúng cố gắng qua nhập vào nhau Nhưng màn hợp thể đầu tiên là một mớ bọc bọc hỗn loạn Thay vì tạo thành một con thủy quái Chúng lại tạo thành một cục ma quái dị Lùng bùng không ra hình thù của mẹ gì hết Cái đầu của ốt lưới thì vẫn cột đó Nhưng cái tay ma của tư gà thì mọc ra Từ cái lỗ tai của sáu dựa Còn cái miệng của Sáu Dừa thì lại nằm ngay trên lưng của Út Lưới mới ghê Trời đất mẹ ơi Tụi bay làm cái gì vậy Út Lưới là hét từ trong cái đống hỗn lộn à, Em không biết Tay của em Tứ gà hoảng khúc à, miệng, miệng, miệng, miệng của em đâu rồi đại gia Đại gia cái miệng em đâu mất yêu rồi Chạy ra miệng em đây <cười> Sao vừa mếu máu Sau một hồi đây quay Cả giả in ổ Chúng nó mới tách ra được Đứa nào đứa nấy tạ tời Út lưới tức đến tím cả mặt mà Hắn không thể tin được Ngay cả cái việc trộn gỏi đơn giản như vậy Mà hai đứa đàn em của hắn cũng làm không xong nữa Sau vài lần thử lại Chửi bới và đe dọa Cuối cùng bằng một nỗ lực phi thường chúng đã tạo ra được một hình hài trong tạm tạm giống một con quái vật chút xíu nó cào lớn lều lều thân hình béo mó hai cánh tay lúc co lúc đuổi một cách kỳ cục và tỉnh thoảng lại phát ra những cái âm thanh hỗn tạp dù sản phẩm có hơi lỗi nhưng ông lưới vẫn vô cùng tự tin hắn ngắm nhìn thành quả của mình rồi gầm lên một tiếng từ bên trong con quái vật <cười> thằng bà lem mày tới số rồi con. Cái bóng đen kịch siêu dẻo của con thủy quái xinh lệ, đứng sừng sững trên gọt mã, sẵn sàng cho một đêm kinh hoàng, nhưng cũng có thể là một đêm hài kịch kinh điển khác. Mấy đêm liền sau màn chào sân thất bại, rạch mã chày yên ắng một cách lạ thường. Bà lém không còn nghe thấy tiếng gà cái nửa đêm hay bị ai trội sinh lên mái nhà nữa. Anh cho rằng, đám con nít trong xóm đã biết sợ sau lần anh giác cây chỉ ra hù nên cũng không để tâm nữa. Cuộc sống của anh đã trở lại với cuồng quay thường nhật. Sáng lùa dịch ra trạch, trưa cho ăn, chiều thì lùa dịch về chuồng. Đàn dịch của anh nó lớn nhanh như thổi, con nào con nấy tròn do mập ú, hứa hẹn một cái thích ấm no. Đêm nay trăng 16 tròn vành vạnh, trều lơ lửng trên ngọn cây tràm, ánh trăng bạc phủ lên mặt nước một lớp lụa mỏng lấp lánh. Ba lụa vừa ăn xong chén cơm tối, đang ngồi ngoài chòi giá lại mấy cái lờ bắt cá bị rách. Gió từ trạch thổi lên hiu hiu mát rượi, không gian yên bình đến lạ thường. Bỗng nhiên, đàn vịt trong chuộng đang kêu quàng quạc bỗng im bặt. Chúng đó co cụm là một góc, vẻ mặt đầy quảng sợ. Linh tính có chuyện chẳng lành. bà lém buông cái lợi xuống, tay cầm chắc cái chỉ ba mũi, từ từ đứng dậy. Anh căng mắt nhìn ra phía con trạch, nơi mặt nước đang yên ả. Một sự tính lặng đến đáng sợ bao trùm. ngay cả tiếng dế, tiếng nhái thường ngày cũng không còn nghe thấy nữa. Rồi, nó đến, mặt nước bắt đầu sôi bọt ụt ụt, như có ai đó đang đúng một nồi nước sôi khổng lồ dưới đáy trạch một mùi hôi thối nồng nặc của sinh lầy và trống treo một nát sộc thẳng vào mũi đánh khiến anh phải đưa tay lên bịch mũi lại. từ dưới rạch một cái bóng đen khổng lồ to lớn một cách dị thường từ từ nhô đỉnh mặt nước trẻ ra hai bên tạo thành những con sóng nhỏ đổ vào bờ. cái bóng đó mỗi lúc một cao hơn, to hơn. dưới ánh trăng bạc bà lém có thể nhìn thấy rõ hình thù của nó. nó Cao hơn cả nóc tròi của anh Thân hình bự chà bá, sần sùi nhấp nháp buông sinh chà trong trêu Hai cánh tay dài ngoằng khắng kiêu như hai cạnh cây khô Với những bóng vuốt sắc nhọn đang cao cấu vào không khí một cách vô địch Nhưng cái thứ kinh hoàng nhất là cái đầu mùa đỏ Một cái đầu to tướng, không có tóc Chỉ có dai cộng trong trêu đều bám Và trên cái đầu đó có một đôi mắt Một đôi mắt đỏ trực như hai cục thang hồng đang cháy Nhìn anh chậm chậm không chớp mắt Bà lẽm dù căng dạ đến mấy Nhưng mà đối diện với cảnh tượng này Hai chân anh cũng bắt đầu trung trình Cây chĩa trong tay của anh trở nên nặng trịch Anh nuốt rứt bọc, cổ họng khổ khóc Đây không phải là trò đùa của con nít Đây là một thứ gì đó như ngoài sự hiểu biết của anh Con thủy quái xịt lại, đã hiện hình quan chỉnh nó đứng sừng sững giữa trạch cái bóng khổng lồ của nó che quất cả ánh trạch. nó từ từ há cái miệng rộng quá của mình ra, một cái miệng đen ngòm sâu quắn, chuẩn bị gầm lên một tiếng kinh thiên động địa để khẳng định sự thống trị của nó. không khí như ngưng động lại, bà lém đứng thận tim đập như trống rộn. anh biết một khi tiếng gầm đó giang lên, có lẽ anh sẽ không còn đứng vững được nữa cục quái hít một hơi thật sâu và rồi cục táng táng táng táng tá meo meo meo một âm thanh không thể nào vô duyên và lạc quẻ hơn phát ra từ cái miệng ghê trận của con quái vật thay vì một tiếng gầm gừ long trời lở đất Đó lại là một bản hợp xướng hỗn tạp của tiếng gà, này, tiếng heo nè, tiếng mèo nè, tiếng vịt bị bóp cổ và cả những cái tiếng tàu lao đầu đó mà lém đang căng thẳng tột độ, nghe mấy cái âm thanh đó thì ngơ ngác, anh đứng hình mất mấy giây. Gai gì dây trời? Con tụi quái dương như cũng cực lại nó cũng không hiểu tại sao mình lại phát ra những cái âm thanh kỳ cục đó nữa. Sự thật là vào đúng cái giây phút sinh tử mà ốc lưới chuẩn bị gặp địch, thì một con gà trừng ở đâu đó bay xà xuống bụi sậy gần đó để tìm mồi, tư gà. Trong giây trò hai cánh tay Như liếc thấy kẻ thù không đổ trời chung Bản năng sợ hại đã trỗi dậy mạnh mẽ Nó quên mất nhiệm Vũ Quên mất mình đang là một phần của con quái vật Chỉ biết co trúng người lại Miệng phát ra Cô ta, cô ta, cô ta Đầy ám ảnh Về phần 6 dừa Bộ loa phát thanh của con tụy quái Cô nàng vốn đã quảng sợ Trước hình thù kỳ dị của chính mình Lại nghe tiếng cục tác của từ gà Cô lại thêm luống cuốn Trong cơn quảng đoạn, cô quên mất phải la hét, chỉ biết ai vô theo một cách vô thức. Nhưng do chất giọng của ma nữ, tiếng cục tác của cô lại biến thành tiếng beo beo một cách khó hiểu. Út lưới, bộ đảo của con quái vật tức đến mức muốn nổ tung Hẳn cố gắng cầm lên một lần nữa, nhưng hai bộ phận kia hoàn toàn không hợp tác. Con thủy quái chỉ có thể phát ra những âm thanh hỗn tạp, lúc thì ô ô ô ô, cục tác, cục tác, lúc thì quạt quạt quạt quạt miêu miêu nó cố giơ cánh tay lên để chọa ba đếm, nhưng tư gã đang trung lẫy bảy vì sợ cả, khiến cánh tay của con quái vật bị co cắp lại, giật giật liên hồi y như bị động kinh vậy đó. Nó cố bước tới một bước, nhưng sự phối hợp không đồng đều khiến nó đảo đảo, suýt nữa thì ngã trọng gió xuống rạch. Bà đếm ban đầu còn chút sợ hãi, nhưng khi chứng kiến mang trình diễn thảm quạt trước mắt. Sự sợ hãi của anh nhanh chóng chuyển thành một sự ngạc nhiên Rồi thành sự khó hiểu Và cuối cùng anh không thể nhìn được nữa Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo <cười> Trời đất quỷ thần ơi Ma cỏ gì như diễn hài vậy mấy cha <cười> Trời ơi trời Tưởng đâu thủy quái Amazon không à Ai dè Lạ gánh hát bội siết gì bị lỗi kỹ thuật vậy trời <cười> Tiếng cười sảng khoái của ba lém gian dòng khắp mặt trạch Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của đại ca ống đưới Bị cười vào mặt một cách nhục nhã Con thủy quái quê độ đến cục cực Năng lượng ma quái kết nối giữa ba hồn ma tan cả ngay lập tức Cái hình hài khổng lộ kê trận sụp đổ như một tòa nhà làm bằng bún thiêu luồng khói đen tàn đi Trả lại ba hộ ma trong hình dạng nguyên thủy Đứng trơ trội ướt sủng và bẻ bàn giữa dọc nước Út lưới, tư gà và sáu dừa dịch nhau Rồi đã nhìn ba lém vẫn đang ôm bụng cười không chức, Tụi nó xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ xuống đáy trạch Không bao giờ trồi đến nữa Màn hù ma kinh hoàng đã chính thức tan biến thành một màn hài kịch Kinh điển Bà lém cười đến chạy cả nước mắt Anh nhìn vào cây chỉ cá Thở không ra hơi Còn ba hồn ma thì đứng trơ ra chữa trạch Nước từ người tụi nó Nhỏ toàn toàn xuống mặt sông Tạo thành những dòng sóng lan ra Trong sự bẻ bàn Cái khí thế đại ca của út Nưới Đã bay đi đột mất Giờ đây hắn chỉ là một dòng ma ướt sủng Quê độ không dám nhìn thẳng vào bà lém Sau khi cười cho đã được Ba lém lòng nước mắt Hắn dọc một cái Cố lấy lại trẻ nghiêm trọng Anh chống cây chị xuống đất Nhìn ba hồn ma một cách đầy thẩm quyền Rồi cất giọng tỉnh bơ Pha chút mỉa mai <cười> Rồi Mấy cha mấy má tính sao đây Hết tuần rồi hả Diễn hay quá ha tôi vỗ tay muốn trụng luôn Hai cái tay luôn đây nè Rồi sao không chịu đi đi Muốn ở lại kiếm tiền hả bị nói trúng tim đen út lưới sĩ diện đổi lên hắn cố gân cái cổ ma của mình lên dồn áp úng nhưng vẫn tra dẻ ta đây mày mày đừng có mặt đắc ý tụi tao tụi tao chỉ đang khởi động thôi bị trục tặc chút kỹ thuật không được hả hẹn mày lần sau lu bagachi <cười> bà lém cười khẩy Cái nụ cười làm cho ốc núi cảm thấy nhột Từ góc chân ma lên tới đỉnh trọng Trông thật kỹ thuật đó, Tao thấy giống cái gánh hát hết hơi hơn đó. Thôi Tao không có rảnh giỡn với tụi bay nữa đâu Đi dùm cái đi Anh nghiêm mặt lại Giọng trở nên tràn trọc Nói đi Tại sao tụi bay phá nhà tao Tao với tụi bay có thù quán gì đâu mà tụi bay phá Bộ tụi ăn hết của ông nội ngoại của tụi bay hả Rảnh quá vậy Thấy bà lém không còn đùa giỡn Út lưới cũng không dám đạp tới Hắn liếc qua tư gà Hất mặt tra hiệu Tư gà hiểu ý Trung chạy trả lời Giọng vẫn không quên xen lẫn Tiếng cục tác thương hiệu ê, ê, Dạ Thưa anh cậu ta, tác Tài ta, Cái bài dịch của anh Nó ồn ào quá Cô tác Tụi nó còn ăn hết tôm cá của đại ca em nữa Cho nên bà tát đếm nghe xong thì trần trọt mắt Rồi lại phá lên cười. cười Trời đất ơi Chuyện nhỏ như con thỏ Mà cũng bài đặt ma với quỷ Hiện hình thành con bù nhìn nhát người hả Tao tưởng chuyện gì ghê gớm lắm Thì ra là cái chuyện đó Anh lắc đầu ngao ngán Anh hiểu rồi, mấy cái dông hồn này cũng không khác gì mấy ông hàng xóm khó tính Thấy người khác làm ăn được thì ngứa mắt kiếm chuyện Chỉ khác họ là ma và cách họ kiếm chuyện thì có hơi tào lao chút Bà Lém suy nghĩ một lúc, anh không muốn chơi dưa với ma quỷ Nhưng bỏ đi thì mất hết giống liếng anh quyết định phải giải quyết dứt điểm Thôi được rồi, giờ tôi với mấy người làm cái dao kèo đi Ông Lưới nghe tới giao kèo thì có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bề trên. Giao kèo gì? Mày nghĩ mày có tư cách để tra kèo với tao sao? Tư cách hay không thì không có biết. Nhưng mà tôi biết là nếu mấy người còn phá nữa, thì ngày mai tôi không đi mét bắt tổ trưởng đâu. Tôi đi thẳng lên chùa đó, tôi rước thầy về lập một cái đàn tràng ở ngay giữa con rạch này đây nè, ha Tới lúc đó nghe, mấy người không chỉ mất chỗ ở, mà có khi còn được thầy cho siêu thoát sớm luôn. Á. Lời đe dọa của ba lém đánh trúng vào nỗi sợ lớn nhất của những dòng hồn chất dưỡng. Bị thầy chùa siêu quá thì không nói, nhưng lỡ đâu ba lém lại đi mời thầy Pháp thu phục. Bị nhẹ thì bị nhốt vào hũ nặng thì hồn siêu phách tán. Út lưới nghe mà lạnh cả sống lưng. Hai đứa đàn em thì sợ đến nỗi Cái dòng muốn trồng suốt luôn vậy đó Thầy đối phường đã có dễ chục bước Bà Lém mới đưa trả ý của mình Giờ vậy Tôi vẫn sẽ nuôi dịch ở đây Tôi làm ăn mà Đâu có bỏ được Nhưng mà để đền buồn cho mấy người Coi như là phí an ninh khu vực Mỗi tối Đúng giờ này Tôi sẽ cúng cho mấy người một dĩa cơm trắng Với một con cá rô kho tộ Chịu không? Có ăn còn hơn là đi lang thang đói mèo rau Tối ngày phải đi dành đồ cúng với mấy con ma khác Làm sao? Là đề nghị của ba lém Như một luồng ánh sáng trội vào cuộc đời u tối của ba hậu mà Quanh nằm đối khác Toàn phải ăn đồ sống Có ai cúng kiến gì cho đâu Giờ tự nhiên có người hứa hẹn Ngày nào cũng cho một bữa ăn tương tất sáu dừa nghe tới đồ cúng Thì mắt sáng trở Cô nàng vội vàng cực đầu đi lìa Dạ, dạ chịu, chịu Có cá khơi tự Tư Gà cũng mừng ra mặt Quên cả sợ hãi Dạ, yeah, có cơm ăn là được rồi anh Cục tác, cụ tác Chỉ có út lưới Là vẫn còn cố giữ cái giá đại ca của mình Hắn ho khăn một tiếng Tra vẽ đâm chiều Chỉ có cơm với cá thôi ha Ít quá Làm gì làm Phải có canh chua, rau kho, rau luộc, thịt kho quẹt, Vậy mới ngon Phải bồ nết thêm dĩa trái cây nữa Với lại, cá rô là phải cá rô mề Kho, phải cho nó thấm, cho nó kẹo lại mới được à Bà Lém nghe mà muốn bận cười lần nữa Ma cỏ mà còn biết mặt cả Lại còn sành ăn nữa chứ Anh xua tay <cười> Thôi được rồi, mấy ba mấy má ơi, mệt quá Cho thêm mấy nại chuối Được chưa Nhưng mà nghe cho rõ nghe Từ nay Nước sông không phạm nước giếng Tôi lo nuôi dịch Mấy người cứ việc nghỉ ngơi hưởng lọc. ha. Mà nếu mà còn dám dở trò phá phách nữa đó nghe Thì đừng trách làm sao tôi ác Hiểu chưa Đối mặt với một lời đề nghị không thể tốt hơn Lại kèm theo Một cái lời hăm dọa không thể phất lợn Úc lưới không còn cách nào khác Hắn hừ một tiếng cho có lệ Rồi gật đầu một cách đầy biển cưỡng Tạm thời cứ dậy đi Nhớ Giữ lời hứa à. Được rồi Tôi nói được tôi làm được mà Bà lém quả quyết Cuộc thương lượng kết thúc Ba hồn ma nhìn nhau Rồi từ từ đằng xuống nước Biến mất vào mặt đêm đen kịch Bà lém đứng trên bờ Nhìn mặt trạch đã trở nên yên tĩnh Anh rắc đầu tự nói với mình Nuôi dịch mà còn phải lo cúng kiến cho hàng xóm nữa Đúng là chuyện đời Không có gì là không thể xảy ra được mà Ai... Anh quay lưng vào tròi Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm Có lẽ từ nay Anh sẽ có ba người hàng xóm mới Tuy có hơi phiền phức chút Nhưng chắc cũng không đến nỗi nào đâu Từ cái đêm định mệnh Mà cái màn dọa ma kinh hoàng Biến thành cái gánh hát siệt thảm quả Cuộc sống ở đạch mã chạy đạp bước sang một trang mới Một trang kỳ lạ đến mức Nếu có ai kể lại Chắc người ta sẽ nghĩ Kẻ đó mới trốn diện tâm thần ra chắc luôn Bà Lém Gá trai quê Gangry Giờ đây ngoài công việc chính Là một tổng giám đốc Của một trang trại dịch 300 thành viên Anh còn kim thêm một nhiệm vụ bất đắc dĩ Là đầu bếp chuyên nấu đồ cúng Cho hàng xóm Ngày tối hôm sau Giữ đúng lời hứa Sau khi lô đăng dịch vào chuồng Bà lém nhóm một bếp rửa nhỏ. Mùi khói lăm chiều quyện với mùi cá trâu đồng kho tộ, thơm nứt mũi. Anh vừa kho cá, vừa lắm bấm một mình. <cười> Đúng là cái số con đẹp mà. Nuôi dịch đã đủ thứ chuyện để lo. Giờ còn phải lo nấu cơm cho mấy ba mấy má ma ăn nữa. Mà còn đồ cá rô mề kho, kẹo nữa mới ghê chứ. Chắc kiếp trước mình thiếu nợ vì mấy cái dông này quá. <cười> Anh muốn một dĩa cơm đầy, cấp một con cá rô kho dạng ươm, bóng lưỡng đặt lên trên. Rồi anh cẩn thận dọn ra ba cái chén, ba đôi đũa, còn đặt thêm ba trái chuối sim lên trên một cái dĩa trỏ để kế bệnh. Nhìn mâm cúng của mình, anh gật gù. Đó, tương tất, đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Coi như là phí an ninh khu vực tháng này nha. Trời tối hẳn, sương đêm bắt đầu dăng mờ trên mặt nước. Bà lém bưng mâm đồ cuốn ra, đặt ngay trước cốc cây tràm già gần bờ trạch, nơi anh và ba hồn ma đã ký kết hợp đồng đêm trước. Anh đốt nhang nhưng không cứng giấy chỉ đặt mâm cơm xuống rồi nói dọc vào không khí. Rồi đó, cơm nước xong xui rồi đó nghe. Ăn đi, rồi liệu hồn mà giữ cho cái trạch này nó yên tĩnh, cho bậy dịch của tôi nó mau lớn. Đừng có mà giỡn trò nữa nghe chưa. Nói rồi anh quay lưng đi thẳng vào tròi Không thèm quấy đầu nhìn lại Anh không biết rằng ngay khi bóng anh vừa quất sau trách lá Thì ba cái bóng mờ ảo Từ từ trồi lên khỏi mặt nước Út lưới, tư gà và sáu dừa Nhìn với cơm cúng mà mặt sáng trở Cả năm trời làm ma đói Đây là lần đầu tiên Họ được ăn một bữa chính thức Và tương tất tới như vậy Út lưới vẫn cố giữ thông thái đại ca Hắn dọc một cái Rồi bay tới trước, ngó nghiêng chỉ cần. Hừm, rô kho tổ, coi bộ cũng được. Để tao thử coi, tai nghề của thằng cha này tới đâu. Hắn khích một hơi, thưởng thức hương vị của món ăn. Tư gà và sáu vừa đứng bên cạnh, nuốt nước bọt ưng ực, chờ đợi lời nhận xét của đại ca. Một lúc sau, út Lưới nhăn cái mặt ba của mình lại, chép miệng. Ừ. Cá kho... Vì mà mặn chát vậy trời Bồ nó kho bằng muối hộp hay sao Thằng này Không biết nấu ăn rồi Với lại Ca kho mà không có tiêu Ăn không có ngon dở quánh một sao Tư gà nghe vậy cũng bay chạy cần Hít hít ngửi ngửi Rồi cũng ra cái vẻ xanh sỏi góp ý Dạ <cười> yeah, Đúng rồi đại ca Mà con cá này xương hơi nhiều nha Em sợ mắc cổ quá à tác, tác Hồn ma mà lại sợ mắc xương Đúng chỉ có thể là tư gà thôi Còn sáu dừa thì hiền lành hơn Cô nàng chỉ nhìn mấy trái chuối dòng thỏ thẻ Dạ, em thấy cũng được mà Phải chia Giờ mà mình có thêm chiếc chè đôi nước nữa Là ngon ba cháy bù chết chó luôn bà lém ở trong chòi, Tai anh giọng lên Anh nghe đoán thoáng tiếng xì xào bàn tán ngoài cốc tràm Tò mò Anh trốn tráng bước ra núp sau bụi xây gần đó để nghe lén Và rồi anh nghe được toàn bộ cuộc bình phẩm ấm thực Của ba vị khách âm bên kia Mặt anh từ trắng chuyển sang xanh Rồi từ xanh chuyển sang tiếng Vì tức Ha, được lắm Cho ăn miễn phí mà còn chê nữa hả Để coi tụi bay chê được bao lâu Ngày hôm sau Ba lém vẫn cúng Nhưng thay vì là một con cá trô kho tổ con lạnh Anh chỉ kho Một con cá lồng tông nhỏ xíu Đáng vậy còn cố tình kho lạc nhách nữa mới ghê chứ Tối đó Lại là những lời phàn nặng Trời đất ơi Hôm qua mặn muôn lên tăng sông Bữa nay thì lạc như nước ốc Thằng này Nó chơi mình hay gì á trời Út lưới gầm cười Cá Cá gì mà Có bộ xương không vậy đại ca Không có thật cục tác Tư gà thất vọng Ủa Sao nay không có chuối à Sáu vừa buồn bã Bà lém ở trong bụi xảy nghe được Cười thầm trong bụng <cười> Cho tụi mới biết thế nào là lễ độ. Cuộc chiến ẩm thực giữa người và ma Cứ như vậy mà tiếp diễn Hôm thì ba lém kho cá cháy khét Hôm thì anh nấu cơm sống nhanh Ba hồng ma tức tối Nhưng không làm gì được Vì họ biết nếu làm lớn chuyện Ba lém sẽ cắt luôn một diện trợ duy nhất này Cho đến một đêm Ba lém đang ngủ Thì bị đánh thức bởi tiếng khóc thúc thích Ngay bên ngoài chách tròi Anh giật mình ngồi dậy Cầm cây chĩa lên thủ thế Dòng xấu dược máu chăn lên Anh bà Lém ơi Anh bà Lém ơi Gì nữa bà Dạ Anh tha cho tụi em nha Đại ca út lối với anh từ gà đói quá Hai anh đi dành đồ cúng với mấy con ma khác đó. Rồi bị tụi nó quánh tè tùa tơi tả luôn Bà lém nghe mà không khỏi bật cười Anh đi ra Thấy xấu dựa đang đứng một mình Cái giọng của cô trông càng thêm mờ nhạt Rồi sao Liên quan gì tới tao Dạ Em mong anh từ bi hỷ xã Anh nấu cho tụi em ăn như cũ đi Tụi em không dám chê nó đâu thề luôn á Anh muốn khỏi mặn khó là kho cháy Hay là anh làm cơ gì tụi em cũng sẽ ăn hết Em thờ luôn á Nhìn bộ dạng đáng thương của sao dừa, bà Lém thấy cũng mũi lòng. Thôi thì dù sao cũng là ma, chấp nhất với ma làm cái gì? Từ đó anh lại nấu những bữa ăn tươm tất cho ba người hàng xóm âm binh của mình. Ba hồn ma cũng không còn dám phàn nàn nửa lời, ngày nào cũng khích hạ khen ngon trối tích, dù có nhiều hôm bà Lém nêm hơi lố tài chút. Thời gian thấm thoát thôi được chẳng mấy chốc đã gần đến Tết Nguyên Đán. Cái không khí ở xóm Mã Chài Cũng không còn vẻ âm u tĩnh lặng như trước nữa Nhà nhà bắt đầu dọn dẹp Quét dôi Tiếng con nít nô đùa trộn trả Đàn dịch của ba lém Giờ đã lớn mập Anh bán được một mớ kha khá Tiền bạc trũng trĩnh Trong lòng cũng phấn chấn hẳn định Anh mua được ít đồ trang trí Và cặp bánh tét Chuẩn bị cho một cái tết đầu tiên Ở quê nhà sau bao năm buộc bà Cái mối quan hệ kỳ lạ giữa anh Và ba hồn ma Giờ đã trở thành một thông lệ Đêm nào cũng vậy Sau khi cúng xong Anh lại ra bờ trạch ngồi hóng gió Còn ba cái bóng mờ ảo Thì tụ tập quanh mâm cúng Vừa ăn vừa tám Một tối nọ Nhìn ánh đèn đắp đánh xa xa từ trong xóm Bà lém bừng quần hỏi Nè Sắp Tết rồi đó Mấy người có ước muốn gì không Mà hình như mấy người cũng giống như tôi ha Toàn là mù coi không phải không Câu hỏi của anh làm cả ba hột ma im lặng Họ làm ma Làm gì có tết. Nhưng câu hỏi đó Dường như đã khơi lên một điều gì đó Sâu thẳm trong cõi lòng âm u của họ Út lưới Sau một hồi ra dãy đâm chiều Hắn vào một cái thật quài Đại ca như tạo một côi thì một câu chứ Cẩn gì ước mu Nhưng Nếu mà đã có lòng thì cúng cho tao con heo quay đi, <cười> phải loại da giòn rụm, quay nguyên con, cắn rộp rộp cho nó xứng với tập dốc của tao, nghe. Ba lém nghe mà lừa một cái sắc lẹn, heo quay cái đầu của mày á, tao còn chưa có ăn nữa mà đi cúng cho mày, không vừa phải thôi ma. Sáu vừa thì có vẻ bẹn lẹn hơn. Cô xoa xoa cái u trên đầu, giọng lý nhí. Dạ. Tớ thì Em nói thiệt nha Em chỉ thèm được ăn bánh tét Nhân đậu xanh thịt mỏ thôi Nhớ cái hồi mà Má em với em còn sống á Má em hay gói lắm luôn Vừa có mùi nếp thơm nữa ha wow, Vừa có mùi la dông nữa Nhưng mà Nhà có hai má con ha Má em Cũng Mất lâu rồi Dòng cô nhỏ dần Mang theo một nỗi buộc xa xăm Bà lém nghe vậy Thì lòng trù xuống Anh gật đầu Được rồi Chuyện đó thì dễ Sẽ có bánh tét cho mày Yên tâm Chỉ còn lại tư gà là im lặng nãy giờ Nó cứ co trúng lại Cái dòng như muốn trồng suốt hơn Bà lém quay sang Còn mày Sao im re vậy Bộ gà nó nuốt cốn họng của mày rồi hả Muốn ăn món gì liên quan tới gà không Gà luộc lá chanh nè, gà kho xả, lẩu gà lá é Mày muốn ăn gì? Câu nói của ba lém như một mũi kim chích vào nỗi sợ của tư gà Nó giật bắn mình, lấp bấp Ê, Dạ, thôi, thôi, thôi, cục, cục cụ, tác, tát, Em không dám, em không dám đâu, tha cho em <cười> Út Lưỡi thấy bộ vàng của đàn em thì bực mình mày là thằng đàn ông Ôi lộn, thằng ma đực, bà mà mày giác gan quá vậy, hả? Ước thì ước cho lớn vô. đòi nó cúng nguyên cái đùi gà quay mật ong đi, ăn cho nó đã. Bi dồn vào thấy bí, tư gà trung trảy nói ra điều mà không ai nghĩ tới. Dạ, em em không ước muốn ăn uống gì cao xa. Em chỉ ước làm thế nào để hết sợ gà thôi, cục tá tá Em muốn được một lần nhìn thẳng vào một con gà mà không bị hồn siêu phách tán. Em muốn lấy lại cái thể diện của em đó anh. Cả ba lém và ốc lưới đều sững người. Cái ước muốn nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng trong giọng nói của tư gà lại ẩn chứa một sự đau khổ và khao khát đến tội nghiệp. bà lém nhìn hồn ma gầy cò lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi cố hữu của mình. Tự nhiên lại thấy có chút đồng cảm. Anh tạc lưỡi Thôi được rồi Chuyện khó vậy mà mày cũng nghĩ ra Nhưng mà tao thích nghe Coi như là một thử thách cuối năm Từ bây giờ tới giao thừa Tao sẽ giúp mày Cai cái trứng sợ gà Vậy là chiến dịch giải cứu Thể diện cho tư gà được khởi động Bà Lém bắt đầu một liệu trình Trị liệu tâm lý không giống ai Ngày đầu tiên Anh vẽ một con gà lên tờ giấy rồi đưa cho tư gà xem, mới thấy nét vẽ quật quật, tư gà đách la lên một tiếng cục tác, ai quán trội biên mất tập. ngày thứ hai, bà lém chuyển sang âm thanh trì liệu, anh lấy điện thoại ra mở một đoạn kia âm tiếng gà mái cục tác, tư gà vừa nghe thấy, hai tay ma đắp bịch chặt lấy lỗ tay, không có thật của mình lặn một hơi xuống tuốt ở đây đặt, không dám trồi lên. kế hoạch thất bại thảm hại, út lưới và sáu dừa cũng xúm vào giúp đỡ út lưới thì dùng phương pháp quân đội Quắc tháo ập bỉ Mày là ma hay là trùng đất ha? Có cột gà thôi mà mày cũng sợ? Đứng thẳng lên cho tao bên phải quay. Kết quả là Tư gà càng trung hơn. Sáu dừa thì ngay ngô an ủi. Anh tơ ơi đừng có sợ mà. Con gà nó hiền khô à? Giống y như cái dừa vậy á. Nó đâu có tự nhiên rớt đúng đầu mình đâu? Ở ờ không? À, có khi cũng có. <cười> Lời ăn ủi của cô làm tình hình càng thêm rối rắm. Đến ngày 30 Tết, chiến dịch vẫn dậm chân tại chỗ. Bà Lém quyết định dùng tới chiêu cuối cùng. Tối đó, sau khi cúng mâm cơm tịnh soạn, có cả bánh tét cho sáu dừa. Anh xách ra một cái lồng tre nhỏ, bên trong là một chú gà con nhỏ xíu, lông vàng tơ đang kêu chip chip. Đây là cửa ải cuối cùng của mày đó. Hôm nay không vượt qua được thì thôi nha. Coi như là cả đời của mày cứ làm ma sợ gà đi ha. Tư gà nhìn con gà con mà mặc tái mét. Nhưng là thầy, nhìn sinh linh nhỏ bé yếu ớt trong lòng. Nói sợ của nó dường như không còn mãnh liệt khi đối mặt với những con gà trống quay dậy. Bà lém khẽ đói. Nó cũng sợ mình đó. Mày lại gần thử coi, nhanh lên. Được sự động viên, tư gà từ từ chậm chập, tiếng đại cật nó rung trải đường ngón tay mờ ảo của mình ra chậm nhẹ vào lộc tre con gà con giật mình rụt lại một con giác kỳ lạ len lỏi trong lòng thư gà lần đầu tiên nó thấy mình không phải là kẻ yếu thế nó hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào con gà con nó không hết sợ nhưng nó không chạy trốn đúng lúc đó một tiếng pháo bông giao thừa từ xa vọng lại những chùm sáng rực trời nở bung trên bầu trời đêm Bà lém mỉm cười Anh quay vào trội Lấy ra một ly rượu nếp nhỏ Đặt lên mầm cúng <cười> Năm mới tới rồi Coi như Qua cho đại ca Út lưới nhìn ly rượu Rồi nhìn hai đứa đàn em Sau đó nhìn bà lém Cái vẻ đại ca của hắn bỗng nhiên dịu lại Hắn Hắn giọt <cười> Coi như mày cũng biết đều á <cười> Đêm đó Bên bờ trạch mã chạy Một anh chàng nuôi dịch và ba hồ ma kỳ phật Cùng nhau đón giao thượng Không còn những màn hù dọa Không còn những cuộc cải giả Chỉ có ánh trăng bạc tiếng pháo qua xa xa Và một sự bình yên lạ lùng Ba lém nhận ra Cái tết này anh không hề cô đơn Và có lẽ ba người hàng xóm của anh cũng như vậy Cứ như vậy Xóm mã chài lại có thêm một chuyện lạ Cứ mỗi tối Người ta lại thấy anh chàng ba lém nuôi dịch Ngồi ở bờ trạch Nói chuyện một mình với không khí Sao Bữa nay kho vừa ăn chưa mấy cha mấy má Rồi từ dưới mặt nước Lại có tiếng ồn ồn vọng lên <cười> Ngon Ngon lắm anh ba Mai cho thêm miếng tiêu Dùm em nha <cười> Kèm theo đó là tiếng cục thát Và tiếng cười khúc khích của một cô gái Người trong xóm không ai hiểu chuyện gì Nghĩ rằng thằng ba lém làm ăn thất bại Cho nên giờ nó bị đi Chỉ có ba lém mới biết Anh không chỉ nuôi một bầy chịch Mà còn đang nuôi luôn cả ba người hàng xóm đặc biệt Cuộc sống của anh Tuy có thêm chút việc toái Nhưng cũng không còn cô đơn như trước nữa Ít ra, Mỗi bữa cơm Anh đều có người để trò chuyện Dù cho những người đó Có hơi khác người một chút và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhỉnh chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Hay đúng là cái số đen. Cái số đen của cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đúng không quý vị? <cười> Nhưng mà cái chuyện nghe ngày hôm nay nó hơi uổng đúng không quý vị? Thứ nhất là cái chuyện dễ thương và thứ hai Cái chuyện này mà để mà ta nó phát vô cái dịp Tết á, mấy cái ngày mà gần gần cuối Tết, mọi người mà đang hồ hởi làm việc, chuẩn bị mua sắm để đón một cái Tết vui vẻ bên gia đình, mà nghe những cái chuyện này nữa, thì nó sẽ càng hay hơn đúng không? Tôi á, là tôi có một cái suy nghĩ nè. Vô mà cái tháng mà gần Tết đó ha nếu mà... Ai mà ủng hộ tôi ủng hộ tinh thần ủng hộ tinh thần chứ không phải là xin tiền bạc gì hết nha Tôi làm toàn chuyện hài không cho mọi người vừa vui vẻ làm việc vừa hứng khởi làm việc nè rồi có một cái trạng thái một cái tâm lý vui vẻ để ăn thích Vậy nó mới hay Đúng không quý vị? Thử đi, thả like đi, đủ ngàn like tôi chơi liền. <cười> Rồi, hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhớ bấm đăng ký kênh, nha. Xin chào và hẹn gặp lại.